Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước khi gặp Dung, anh chưa phản bội vợ bao giờ. Phản bội, hiểu theo nghĩa gắn bó bền chặt và tốn tiền tốn bạc vì một người con gái khác. Chứ về nước để ăn chơi qua đường thì đáng có thu kém bất cứ người đàn ông nào đâu, nhất là khi anh không thiếu tiền. Đán run run ấn số rồi hồi hộp chờ đợi. Mặc dầu Đán lúc nào cũng tự tin về vóc dáng trẻ trung cũng như sự thành công của mình, Việc kiều như đán không phải là dễ kiếm. Lúc ấy Dung vừa đạp xe về đến nhà, tức là nhà bà Hậu, nơi Dung trò học 4 năm. Bà Hậu là em của bố Dung, còn ở ngoài Hà Nội. Sau năm 75, bà lấy chồng trong Sài Gòn và định cư luôn cho tới bây giờ. Hôm ấy bà đang ngồi nhặt gạo ngoài hiên, thấy Dung về, ngẩng lên khinh khỉnh nhìn cháu và hỏi: "Có được việc gì không?" Câu hỏi quen thuộc và câu trả lời vẫn như mọi ngày. Ừ. Cháu đi mỏi cả chân rồi, trả được việc gì cô ạ? Ba hậu đã đoán trước như thế nên cúi xuống thở dài. Nhà bà chật chội cho Dung tá túc 4 năm trời, lũ con bà bực mình lắm rồi. Bà chỉ mong Dung có việc làm để dọn ra cho cả nhà nhẹ thở. Dung toan xuống bếp nấu cơm chiều cho cả nhà thì đán Phon, cô ngạc nhiên thấy số điện thoại lạ nhưng cũng vội nhấc lên xem ai gọi. Cô vừa nói alo thì đầu dây bên kia đán dịu dàng hỏi: Cô Dung phải không ạ?" Dung nhíu mày ngơ ngác hỏi lại. À, "À vâng, Dung đây. À ai gọi tôi đấy?" Đán nói chậm như giảng bài. "À tôi là Đán ở quán gió Bắc. Lúc nãy cô vừa đến xin việc." Dung giật mình ngơ ngác. Lúc ở quán gió Bắc, nghe Đán bảo cô ghi lại số phone, cô cứ cho đó chỉ là câu nói lịch sự của người từ nước ngoài về để an ủi cô chứ có đời nào Đán thèm gọi lại. Khi mà quán đã có đủ người làm rồi, cô ngắt lời reo lên. Ôi trời ơi. Ờ thế à? Thế thế, thế em chào anh. Em em cảm ơn anh anh gọi cho em. À có có chỗ làm cho em rồi hả anh? Ba Hậu nghe Dung nói cũng vội vàng mừng rỡ, ngẩng lên nhìn cháu, vì như vậy là Dung sắp đi làm. Nhưng đầu dây bên kia đán vội cười phân trần. <cười> không không không, tôi tôi chỉ tò mò muốn hỏi cô làm. Cô bảo cô tốt nghiệp đại học. Thì để sao con xin việc ở văn phòng mà lại đến xin ở ở tiệm ăn?" Dung đưa mắt nhìn bà cô rồi đi nhanh vào buồng, khép cửa lại cho thoải mái. May quá lúc ấy trong buồng không có ai, cô mới giải ròng tâm sự với Đán. "Dạ có có, em em xin, xin xin nhiều lắm, em Lê La khắp nơi mà xin mãi chả được việc gì. Ờ xin cái chân thư ký quèn mà chả có bà nào thèm nhận. Ừ, rồi tình cơ, em em đi ngang đi ngang quán gió bạc em thấy quảng cáo là toàn những món đặc sản miền Bắc, em lại tưởng là hiệu ăn của người Hà Nội nên em đánh liều vào xin may ra gặp người đồng hương chăng. Nhưng mà hóa ra lại là là Hà Nội giả. Đán cười chen vào. <cười> Gia đình tôi cũng là gốc Hà Nội ngày xưa chứ đâu phải là giả cô. Có điều là vào Nam từ năm 54 thì cũng thay đổi nhiều rồi. Anh anh xin lỗi, em lỡ lời. À, anh biết không, lẽ ra là học xong rồi đó, em phải về lại Hà Nội ngay. Nhưng mà em em em thú thật nhá, em em không có thích ngoài ấy, chật hẹp lắm. Em em muốn ở lại trong Nam này nên mới cố tìm việc càng sớm càng tốt. Bố mẹ thì cứ gọi về mãi á, nhưng mà em thấy ở trong này nó nó thông thoáng hơn anh ạ. Anh Anh, anh anh anh giúp được em không anh? Ờ em em cảm ơn anh nhiều lắm á. Việc việc gì em cũng làm hết á. Quý hồ là đủ tiền thuê nhà là được rồi. Những điều Dung vừa nói, Đán đều thông cảm cả. Về Việt Nam chỉ một lần, Đán đã nhìn ra một điều nghịch lý lớn ở Việt Nam hiện nay là bộ giáo dục và đào tạo mỗi năm cung cấp cho đất nước biết bao nhiêu đợt sinh viên tốt nghiệp, nhưng chính đất nước không có chỗ sử dụng những nhân tài ấy. Không có hãng xưởng, không có nhà máy, không có văn phòng dịch vụ. Nói chung cũng giống như một quốc gia sản xuất ra bao nhiêu máy cày nhưng không có ruộng để cày. Nhà nước không tạo nổi công ăn việc làm cho dân chúng, cho nên hàng chục triệu gia đình cố công nuôi con cho ăn học thành tài rồi cũng vô dụng. Tất cả chỉ trông vào sự đầu tư của các công ty nước ngoài mà thôi. Đán ngập ngừng bảo Dung, <cười> "Cho cô một chỗ làm ở tiệm ăn thì dễ quá. Nhưng tôi đang nghĩ xem có cái cách nào khác giúp cô hay không." chứ bắt cô bưng bốn chiếc khách hoặc là vào bếp cọ nồi rửa bát thì thấy cũng tội nghiệp. Ừm mà mà cô đang ở đâu vậy? Thấy lối nói chuyện của đàn có vẻ gần gũi và chân tình dung thoải mái kể. Dạ, em em vừa nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net